Thưa mẹ thân yêu, không Con sẽ không tiếp mẹ ở nhà con nữa Thưa mẹ thân yêu, không Con khước từ những giúp da của mẹ Con đau khổ nhiều gì, điều đó Vì con cần đến sự dịu dàng Và con muốn được giúp da Nhưng phải làm như thế Vì con đã hứa với cha giáo đạo như thế Và con đã tuyên thệ dưới chân điện thờ Nếu con có thể cho mẹ thấy Cách ông ấy giải thích sự việc này Đó là một người ngoan đạo Một người có kiến thức Ông ta có lợi gì khi chỉ cho con mối nguy hiểm nếu nó không có thực? Khi ngăn cách trái tim một nữ tu với trái tim của bà nhất, nhưng có lẽ ông nhận thấy trong những hành động rất trong trắng của mẹ già của con, một mầm móng hư hỏng thầm kín mà ông cho là rất phát triển ở mẹ, và ông sợ rằng mẹ cũng sẽ phát triển nó ở con. Con không giấu mẹ là khi nghĩ đến những cảm giác mà đôi khi con cảm thấy. Mẹ thân yêu, do đâu mà sau khi ở gần mẹ và ra về phòng mình, con lại bị xúc động và trở nên mơ màng. do đâu mà con không thể cầu nguyện cũng không thể làm việc gì cả. do đâu mà có một thứ u sầu mà con chưa bao giờ cảm thấy. tại sao? con vốn là người chưa bao giờ ngủ ban ngày lại cảm thấy buồn ngủ. con nghĩ rằng ở mẹ đó là một bệnh truyền nhiễm mà hiệu quả bắt đầu thể hiện ở con. nhưng Charlemont lại thấy điều đó một cách khác. thế ông ta thấy như thế nào? Ông ta thấy ở đó tất cả những sự đen tối của tội ác, sự xa đoạ tất yếu của mẹ, cái chết đã thấy trước của con. Còn gì nữa? Bà ta nói với tôi. Thôi, ông cha lời moan của con là một kẻ đầy ảo tưởng. Đây không phải là lần đầu tiên mà ông ta chửi rủa mẹ theo kiểu ấy. Chỉ cần mẹ gắn bó với ai bằng một tình bạn dịu dàng là đủ làm cho ông ta điên đầu. Còn chưa đủ, giờ ông ta làm cho con bé San Teresa tội nghiệp trở nên điên rồ. Điều đó bắt đầu là mẹ bực mình và mẹ sẽ mời con người ấy đi. Trên thực tế, ông ta ở cách đây mười dặm đưa ông ta đến đây là một việc khó khăn. Không phải muốn gặp ông ta lúc nào là có lúc ấy nhưng ta sẽ nói về điều ấy một cách thoải mái hơn. Vậy, bây giờ con không muốn lên phòng sao? Thưa mẹ thân yêu, không, con xin mẹ làm ơn cho con được thức suốt đêm ở đây. Nếu con không làm bổn phận ấy, ngày mai, con sẽ không dám đến gần nơi làm lễ thánh với những người khác của giáo đoàn. Còn mẹ, thưa mẹ thân yêu, Mẹ có chịu lễ ban thánh thể không? Tất nhiên là có Nhưng Chalemon đã không nói gì với mẹ sao? Không Nhưng tại sao lại như vậy? Ấy là vì ông ta không thể nói gì mẹ được Người ta không chỉ đi đến nhà xưng tội Để tự tố cáo về những tội lỗi của mình Và mẹ thấy Không có tội gì khi mẹ yêu mến Một cô gái dễ thương như San Susan. Nếu có một khuyết điểm nào đó Thì đó là mẹ đã tập trung vào con một tình cảm đáng lẽ phải chia đều cho tất cả các tu nữ hợp lại thành giáo đoàn. Nhưng điều đó không tùy thuộc ở mẹ. Mẹ không thể ngăn cấm mình nhìn thấy đâu là cái đáng quý và hưởng sự ưu đãi của mình vào đó. Mẹ xin lỗi Chúa. Mẹ không hiểu vì sao mà cha lơ moan của con lại cho là một tội lỗi khi mẹ có một sự thiên vị rất tự nhiên như vậy. Một sự thiên vị khó mà cưỡng lại được. Mẹ cố gắng đưa hạnh phúc đến cho tất cả mọi người nhưng có những người trong đó mà mẹ quý và yêu hơn những người khác. Vì, vì những người đó đáng yêu và đáng quý hơn Đó là tất cả tội ác của mẹ đối với con San Susan Con có thể thấy đó là tội lỗi lớn lắm không? Không, thưa mẹ thân yêu Nào, con thân yêu Mỗi một chúng ta hãy cầu nguyện Và cầu nguyện thêm một chút nữa đi Rồi lưới gót nhé Tôi lại khẩn cầu bà một lần nữa cho phép tôi thức suốt đêm ở nhà thờ. Bà đồng ý với điều kiện là điều đó không tái diễn nữa và bà lui về phòng. Tôi suy nghĩ lại những điều bà nói với tôi. Tôi cầu mong Chúa soi sáng cho tôi. Tôi suy nghĩ và kết luận là dầu sao đi nữa dù là người trong một giới vẫn có thể có ít nhất một xấu xa nào đó trong các tình cảm với nhau. Cha Một con người nghiêm khắc Có thể cường điệu sự việc, Nhưng lời khuyên Để tránh lại sự xuồng xả Quá mức của bà Nhất Bằng cách dè dặt Nhiều hơn quả là Một lời khuyên nên nghe theo Và tôi tự hứa với mình như vậy Buổi sáng Khi các tu nữ Đến nhà cầu kinh Họ thấy tôi Ở nguyên chỗ cũ Tất cả bọn họ Tiến lại gần bàn thờ thánh Bà Nhất đi đầu Điều này làm cho tôi càng tin ở sự trong trắng của bà, trong khi vẫn giữ điều tôi đã quyết định. Tôi vẫn cảm thấy có nhiều cảm tình đối với bà cũng như bà đã có nhiều cảm tình tỏ ra với tôi. Tôi không thể không so sánh bà với bà nhất đầu tiên của tôi. khác nhau bao nhiêu, làm gì có cái lòng ngoan đạo ấy, sự trang trọng ấy, cái phẩm cách, sự nhiệt tình ấy, cái trí óc ấy, cái tính thích trật tự ấy. Trong vòng một ít ngày đã xảy ra hai biến cố lớn. Một là việc tôi được kiện trong vụ kiện chống lại các nữ tu sĩ Long Sơn Họ bị buộc trả lại cho nhà tu San Europe nơi tôi ở một món tiền bằng số tiền cúng của tôi. Hai là việc thay thế cha giáo đạo. Chính bản thân bà nhất đến báo cho tôi tin sau này. Tuy nhiên tôi chỉ đến nhà bà khi có người đi theo. Bà cũng không đến buồn tôi một mình. Bà luôn luôn tìm kiếm tôi nhưng tôi tránh mặt bà. Bà nhận thấy điều đó và trách móc tôi. Tôi không biết điều gì đã diễn ra trong cái tâm hồn ấy, nhưng chắc đó phải là một cái gì bất thường. Ban đêm, bà thức dậy và đi lại trong các hành lang, nhất là ở hành lang của tôi. Tôi nghe bà đi đi, lại lại, dừng chân ở cửa phòng tôi, rên rỉ, thở dài. Tôi rung lên và tôi vùi mình trên giường. ban ngày hãy tôi đi dạo, trong phòng làm việc hay trong phòng nghỉ, cốt sao để tôi không thể trông thấy bà. Và bà để hàng giờ ngắm nghía tôi Bà rình mò tất cả các bước đi của tôi Nếu tôi đi xuống Tôi thấy bà ở bậc thấp nhất Hãy tôi đi lên Bà đợi tôi ở bậc cao nhất Một hôm bà giữ tôi lại Bà nhìn tôi không nói một lời Những giọt nước mắt tuôn vàng dụa từ mắt bà Rồi đột nhiên bà quỳ xuống đất Và hai tay ôm chặt đầu gối tôi Bà nói với tôi Sơ độc ác Con hãy đoạt lấy cuộc đời của mẹ Mẹ sẽ cho con, nhưng đừng tránh mẹ. Mẹ không thể sống mà không có con. Tình trạng của bà làm tôi thương hại. Mắt bà đờ đẩn, bà gầy đi, thần sát nhợt nhạt. Đó là bà nhất của tôi. Bà quỳ dưới chân tôi, đầu kê vào đầu gối tôi mà bà ôm lấy. Tôi chia hai bàn tay cho bà. Bà cầm lấy một cách sôi nổi, hôn chúng, rồi lại nhìn tôi. Tôi đỡ bà dậy Bà đi siêu dẻo, đi một cách khó nhọc. Tôi dẫn bà trở về buồn. Khi cánh cửa đã mở, bà cầm lấy tay tôi, dịu dàng kéo tôi vào nhưng không nói và không nhìn tôi. Tôi nói với bà, thưa mẹ thân yêu, không nên, con đã tự hứa với mình như vậy, như vậy thì tốt hơn cho mẹ và cho con. Con đã chiếm quá nhiều chỗ trong tâm hồn mẹ, thế là chiếm mất chỗ dành cho Chúa là người đã ban cho mẹ hoàn toàn cái tâm hồn đó. Con lại là người trách móc mẹ điều đó sao? Vừa nói, tôi vừa cố tìm cách rút bàn tay tôi ra khỏi bàn tay bà. Bà nói với tôi, "Vậy con không muốn giàu ư? Thưa mẹ thân yêu, không. Con không muốn ngư san suy gian, tôi không biết cái gì có thể xảy ra. Không, con không biết được điều đó. Con sẽ làm mẹ chết." Những lời cuối cùng này gây nên ở tôi một tình cảm ngược hẳn lại điều mà bà mong ước. Tôi rút bàn tay mình một cách quyết liệt và tôi bỏ chạy. Bà quay mặt lại, nhìn tôi đi ít bước, rồi quay trở về phòng bà, mà cửa vẫn mở, buông ra những lời rên rỉ não nụt nhất. Tôi nghe những lời ấy, chúng xuyên vào lòng tôi. Trong một lúc tôi do dự không biết tiếp tục xa lánh bà hay là sẽ quay trở lại, tuy nhiên không hiểu do một động cơ căm ghét nào mà tôi bỏ đi. Mặc dù không phải là không đau khổ vì đã để bà ở vào một tình trạng như vậy, tôi vốn tính dễ thương người. Tôi đóng kính phòng lại, cảm thấy mình khó chịu. Tôi không biết làm gì, tôi đi ngang rồi đi dọc mấy dòng, lơ đẳng và bối rối. Tôi đi ra, tôi trở lại, cuối cùng tôi đến gõ cửa chị San Teresa, người láng giềng của tôi. Chị đang nói chuyện thân mật với một nữ tu khác trong số bạn chị. Tôi nói với chị, Chị thân yêu, tôi lấy làm phiền là đã ngắt câu chuyện của chị, nhưng tôi yêu cầu chị nghe tôi một lát. Tôi muốn nói với chị dài lời. Chị theo về phòng tôi và tôi nói với chị, Tôi không hiểu mẹ chúng ta có điều gì Bà tỏ ra đau khổ Nếu chị đi tìm bà có lẽ chị có thể an ủi bà Chị không trả lời tôi Chị để mặt bạn chị đóng cửa Và chạy đến với bà nhất nhìn một mình, quên không tưởng, Trong khi đó Bệnh của người đàn bà ấy ngày càng trầm trọng Bà trở nên u sầu và nghiêm nghị. Tính vui vẻ mà bà biểu lộ từ khi tôi đến nhà tu, bỗng nhiên biến mất. Tất cả trở lại trong cảnh trật tự nghiêm ngặt nhất. Các buổi lễ vẫn tiến hành một cách nghiêm chỉnh. Những khách bên ngoài hầu như hoàn toàn bị cấm không được vào phòng nói chuyện. Cấm các tu nữ không được thăm hỏi lẫn nhau. Các công việc là được hồi phục với một sự chính xác chi ly. Không còn tập trung ở nhà bà nhất nữa Không còn buổi ăn nhẹ nữa Những lỗi lầm nhẹ nhất cũng bị trừng phạt Một cách nghiêm khắc Đôi lúc Người ta còn yêu cầu tôi xin ban ân huệ Nhưng tôi đã tuyệt đối từ chối Không chịu xin bà ta Nguyên nhân của cách mạng ấy không ai là không biết nhưng người cũ không lấy thế làm bất bình Những người trẻ thì thất vọng Họ nhìn tôi với con mắt cay độc Về phần tôi Thanh thản về tư cách của mình Tôi coi thường tính khí và những lời trách móc của họ Bà nhắc ấy, mà tôi không thể ăn uổi được, cũng không thể không thương hại, thì chuyển từ trạng thái u buồn đến mộ đạo, rồi lại từ trạng thái mộ đạo đến hôn mê. Tôi không theo dõi bà trong quá trình diễn biến ấy, điều đó sẽ đưa tôi vào từng chi tiết không bao giờ kết thúc. Tôi chỉ nói với các ngài rằng, trong trạng thái đầu tiên, khi thì bà tìm kiếm tôi, khi thì bà tránh mặt tôi, lúc bà đối xử với chúng tôi, tôi và những người khác với sự dịu dàng thường ngày, đôi lúc bà đột nhiên chuyển qua sự kha khắc quá đáng. Bà gọi chúng tôi rồi đuổi chúng tôi đi, cho phép giải lao rồi lại thu hồi lệnh một chập sau đó, cho gọi chúng tôi đến nhà cung kinh và khi mọi người chuẩn bị nghe lời bà thì một tiếng chuông thứ hai báo cho cả giáo đoàn ở lại trong phòng mình. Khó mà tưởng tượng nổi cuộc sống rối loạn mà mọi người đang trải qua. Cả ngày chỉ lo ra rồi lại vào nhà, cầm quyển kinh rồi lại bỏ ra. Lên rồi lại xuống Buông thăng trùm mặt rồi lại cất lên Ban đêm cũng bị ngắt quãng như ban ngày Một vài tư nữ khẩn cầu tôi Cố gắng làm cho tôi hiểu rằng Nếu tôi chịu khó chiều bà và ân cần với bà một chút Thì tất cả sẽ trở lại trật tự Đáng lẽ họ phải nói là lộn xộn quen thuộc Tôi buồn bã trả lời họ Tôi thương hai các chị Nhưng hãy nói với tôi rõ ràng Tôi phải làm gì Người ta cúi đầu không nói gì Người khác lại đưa ra những lời khuyên khó có thể dung hòa với những lời khuyên của cha giáo đạo. Tôi nói đến cha giáo đạo đã bị phế trức chứ không phải người kế tục ông mà chúng tôi chưa gặp. Bà nhất không ra khỏi nhà ban đêm nữa. Hàng tuần lễ liền bà không dự lễ thánh, không đến nhà cầu kinh, không đến nhà ăn, không giải lao. Bà đóng kín cửa sống trong phòng mình, bà đi lang thang trong các nhà cầu kinh hoặc đi xuống nhà thờ. Bà đến gõ cửa phòng các tu nữ và nói với họ giọng than vãn Sơ nào đó hãy cầu nguyện cho mẹ. Sơ nào đó hãy cầu nguyện cho mẹ. Có tin đồn lan truyền là bà dự định tổ chức một buổi xưng tội chung. Một ngày nọ, tôi xuống nhà thờ trước tiên, tôi thấy một tờ giấy đính trên các bức màn của sông sắt. Tôi tiến đến gần và đọc. Các sơ thân mến, các sơ hãy cầu nguyện cho một tu nữ xa rời bổn phận của mình và muốn trở về với Chúa. Tôi muốn giật tờ giấy, nhưng lại thôi. Ít ngày sau, lại có một tờ giấy khác trên đó người ta viết Các sơ thân mến, các sơ hãy cầu khẩn lòng từ bi của Chúa cho một tu nữ đã biết nhận những sự sai lầm của mình. Những sự sai lầm ấy là nghiêm trọng. Một ngày khác là một lời khuyên nhủ khác. Các sơ thân mến, các sơ hãy cầu Chúa đẩy ra xa sự thất vọng của một tu nữ mất hết lòng tin vào sự từ bi của Chúa tất cả những lời khuyên nhủ ấy trong đó người ta mô tả những nỗi thăng trầm của mỗi tâm hồn đau khổ kia làm cho tôi đau buồn sâu sắc một lần nọ tôi đứng như một cột mốc trước tờ giấy tôi tự hỏi xem những lầm lạc mà bà tự buộc tội mình là gì Vì đâu mà có những cơn tâm thần của người đàn bà ấy bà ta tự trách mình về những tội ác gì tôi hồi tưởng lại những tiếng kêu than của cha giáo đạo tôi nhớ lại lỗi diễn tả của ông tôi cố tìm trong đó một ý nghĩa mà tôi tìm mãi hoài không được Và tôi đứng trầm ngâm. Vài tu nữ nhìn tôi và trao đổi với nhau. Nếu tôi không nhầm, thì họ cho là tôi cũng luôn luôn bị đe dọa bởi những nỗi sợ hãi tương tự. Cái bà nhất tội nghiệp ấy chỉ còn xuất hiện với một tấm khăn trùm mặt. Bà không còn nhúng vào công việc nhà tu. Bà không nói với ai cả, bà thường nói chuyện với cha giáo đạo mới. Đó là một tu sĩ trẻ thuộc dòng thánh Bê Noa. Tôi không biết ông ta có bắt bà thực hiện những sự hành xác mà ta đang làm không. Bà nhịn đói ba ngày trong tuần, bà hành xác, bà ngồi ở những chiếc ghế gỗ đặt bên dưới để làm lễ Misha, phải đi ngang qua cửa phòng bà mới đến nhà thờ được. Qua cửa, chúng tôi thấy bà quỳ gối, mặt áp sát đất và chỉ ngẩng đầu lên khi không còn ai cả. Ban đêm, bà mặc sơ mi, đi chân đất bước xuống. Nếu San Teresa hay tôi tình cờ gặp bà, thì bà ngoảnh đi và ướp mặt vào tường. Một ngày nọ, tôi ra khỏi phòng, thấy bà ta đang quỳ gối. Hai tay gian ra và mặt ướp xuống đất, và bà nói với tôi, Con hãy đi lên, đi đi, hãy dẫm lên người mẹ, mẹ không đáng hưởng một sự đối xử khác. Trong những tháng dài mà căn bệnh ấy diễn ra, những người còn lại trong giáo đoàn đã có thị giờ để chịu khổ. Và thù ghét tôi Tôi sẽ không nói lại những sự khó chịu Của một tu nữ bị người ta ghét trong nhà tu Bây giờ hẳn ngài có thể biết được Dần dần tôi cảm thấy nảy nở Sự chán chường về tình trạng của mình Sự chán chường về những nỗi khổ của tôi Chiếm tâm trí của cha giáo đạo mới Ông ta tên gọi là Don Moran Một người tính tình sôi nổi Tuổi khoảng 40 Ông có dễ nghe tôi nói Một cách chăm chú, quan tâm Ông muốn biết về những biến cố Trong cuộc đời tôi ông đi vào những chi tiết tỉ mỉ nhất về gia đình tôi, về những thiên hướng của tôi, tính tình tôi, những nhà tu mà tôi đã ở, nhà tu mà tôi vừa đến và những gì đã xảy ra giữa bà nhất và tôi. tôi không giấu giếm gì ông cả. ông có vẻ như không cho vấn đề tư cách của bà nhất có tầm quan trọng như là ông leman. ông chỉ nói vài lời qua loa về vấn đề đó. ông xem sự việc đó như đã kết thúc. việc làm trông chú ý nhất là những thiên hướng thầm kín của tôi về cuộc đời tu hành. Tôi càng thổ lộ tâm tình, ông càng tin cậy tôi hơn. Nếu như tôi đã xưng tội với ông, thì ông càng tin tôi hơn. Những điều mà ông nói về những nỗi khổ của ông giống hệt như những nỗi khổ của tôi. Ông đã vào tôn giáo một cách bất đắc dĩ. Ông chịu đựng tình trạng của mình cũng như một sự ghê tởm như thế. Và ông đáng được phàn nàn không kém gì tôi. Ông nói tiếp. Nhưng sơ thân yêu, làm thế nào được, chỉ còn có mỗi một cách. Ấy làm làm sao cho thân phận của chúng ta càng đỡ buồn phiền bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Rồi ông cũng khuyên răng tôi những điều mà ông đã làm theo, đó đều là những lời khuyên khôn ngoan. Ông nói thêm, hơn nữa người ta không tránh được những điều phiền muộn, người ta chỉ có cách là hãy chịu đựng chúng. Những người theo đạo chỉ tự hào trước chúa về những nỗi khổ của mình. Lúc đó họ lấy làm quan hỷ về những nỗi khổ, và họ chuẩn bị đón như sự hành xác. Chúng càng cay đắng và liên tục bao nhiêu thì họ càng thấy làm tự hào bấy nhiêu. Họ đã đánh đổi hạnh phúc hiện tại của họ để lấy hạnh phúc tương lai. Họ tự bảo đảm cái này bằng sự tự giác hy sinh cái kia. Khi nào họ đã đau khổ đầy đủ, họ nói với Chúa, Ambulious Domin, Đức Chúa Trời, hãy thêm nữa. Và đó là một lời nguyện mà Chúa sẵn sàng chấp nhận. Nhưng nếu những nỗi khổ ấy được tạo nên cho con và cho cha cũng như cho những người ấy, chúng ta không thể hứa cho mình một sự đền bù tương tự. Chúng ta không có cái điều duy nhất làm cho chúng có giá trị, đó là sự nhẫn nhục, điều đó đáng buồn. Thang ôi làm sao cha có thể gợi cho con cái đức hạnh mà con thiếu và cha cũng không có? Nhưng nếu không có điều đó, chúng ta có cơ làm nghi trong cuộc sống tương lai sau khi đã khá khốn khổ trong cuộc sống hiện tại. Giữa những hình phạt, chúng ta làm khổ mình cũng chắc chắn như là người đời tự làm khổ mình giữa những thú vui. Chúng ta nhịn, họ hưởng thụ. Và sau cuộc đời này, những hình phạt tương tự chờ đợi chúng ta. Thân phận của một tu sĩ, một nữ tu sĩ không được chúa gọi, thật buồn phiền. Dù sao, đó chính là thân phận của chúng ta, và chúng ta không thể thay đổi nó được. Người ta đã quàng lên chúng ta những sợi dây xích nặng nề, mà suốt đời buộc ta phải không ngừng tìm cách thoát ra một cách vô hiệu. Vậy thì sơ thân yêu, chúng ta hãy cố chịu đựng chúng. Thôi, con đi đi, cha sẽ trở lại thăm con. Ngày sao ông trở lại. Tôi gặp ông ta ở phòng nói chuyện, tôi quan sát ông kỹ càng, ông đã kể hết về cuộc đời của ông, tôi cũng vậy, vô số như trường hợp khiến giữa ông và tôi có nhiều điểm gần gũi và giống nhau. Ông hầu như đã chịu đựng những hình phạt tương tự như tôi trong cuộc đời riêng cũng như cuộc đời tu hành. Tôi không nhận thấy rằng việc ông mô tả những cái ông ghê tởm khó có thể làm tan biến những sự ghê tởm của tôi. Tuy vậy mà nó có tác động đến tôi Và tôi nghĩ rằng việc tôi mô tả những cái tôi ghê tởm Cũng có tác động tương tự đối với ông Thế là sự giống nhau về tính tình Kết hợp với sự giống nhau giữa các biến cố Khiến cho chúng tôi càng gặp nhau càng thêm thân thiết Câu chuyện về hoàn cảnh của ông Là câu chuyện về những hoàn cảnh của tôi Câu chuyện về tình cảm của ông Cũng là câu chuyện về những tình cảm của tôi Câu chuyện của tâm hồn ông Là câu chuyện của tâm hồn tôi Khi chúng tôi đã nói chuyện đầy đủ về mình, chúng tôi cũng nói chuyện về những người khác, và chủ yếu là về bà Nhất. Tính cách cha giáo đạo của ông khiến cho ông phải dè dạt. Tuy nhiên qua các câu chuyện của ông, tôi nhận ra rằng tình trạng hiện nay của người đàn bà ấy sẽ không kéo dài. Rằng bà ta đấu tranh với bản thân nhưng vô hiệu, và giữa hai điều sẽ xảy ra một, hoặc là bà sẽ thường xuyên quay trở lại những thiên hướng đầu tiên của bà, hoặc là bà sẽ loạn óc. Tôi hết sức tò mò muốn biết hơn nữa việc này. Ông đã có thể làm sáng tỏ về những vấn đề mà tôi tự đặt ra cho mình, mà không bao giờ có thể giải đáp được. Nhưng tôi không dám hỏi. Tôi chỉ đánh bạo hỏi xem ông có biết cha không? Ông nói với tôi, có. Tôi biết ông ta, đó là một người đáng trọng, rất đáng trọng. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ mất ông ấy sao? Đúng vậy. Cha có thể cho con biết sự việc xảy ra như thế nào không? cha sẽ phiền lòng nếu điều đó bị tiết lộ cha có thể tin nợ sự kinh đáo của con ừ, theo cha người ta đã viết thư tố cáo ông ở tòa tổng giám mục người ta có thể nói gì về cha lemon rằng ông ta ở quá xa nhà tu khi người ta muốn gặp ông thì ông không có mặt Rằng tính ông nghiêm khắc quá Rằng người ta có vài lý do Đi nghi ông là có tư tưởng cách tân Rằng ông gieo rắc sự chia rẽ nhà tu Và ông làm cho các tu nữ xa rời bà nhất Vậy do đâu mà cha biết việc đó Chính từ ông mà ra Vậy cha có gặp ông ấy à Có cha gặp Ông ta đôi lúc có nói về con Ông ta nói gì với cha Rằng con thật đáng thương Rằng ông không thể tưởng tượng gì sao mà con đã chống lại được Mọi nỗi đau khổ mà con đã chịu đựng. Rằng tuy ông chỉ mới có cơ hội nói chuyện với con một vài lần, ông đã không tin rằng con có thể thích ứng được với cuộc sống tu hành, rằng ông có trong đầu óc. Đến đây, ông đột nhiên dừng lại. Và tôi hỏi tiếp. Um, ông ấy có gì trong đầu óc? Đông Moren trả lời tôi. Điều này là một việc bí mật đặc biệt mà cha không thể tùy tiện nói hết. Tôi không nài mà chỉ nói thêm. Rõ ràng là chính cha Lê Mon đã gợi ý cho con xa lánh bà nhất của con đó Ông ấy làm đúng Nhưng mà... Tại sao? Sao hãy làm như lời ông ta khuyên Ông nói với tôi giọng trang nghiêm Và hãy cố đừng biết đến lý do chừng nào con còn sống Nhưng hình như nếu con biết được mối hiểm nguy Con sẽ càng biết cách tránh nó một cách cẩn thận hơn Cũng có thể ngược lại Ừ, hẳn là cha có một quan niệm rất xấu về con Cha cần phải có một quan niệm rất xấu về con Cha cần phải có một quan niệm về cách ăn ở và về lòng trong trắng của con Nhưng con hãy tin rằng Có những sự hiểu biết tai hại Mà con không thể có nó mà không nguy hiểm Chính lòng trong trắng của con Đã làm cho bà nhất của con phải kính sợ Nếu con hiểu biết hơn nữa Có lẽ bà ấy đã ít kính trọng con hơn Con không hiểu cha nói gì càng tốt. Nhưng sự thân mật và những rút da của một người đàn bà có thể có gì là nguy hiểm đối với một người đàn bà khác? Không có câu trả lời của Đông Mô Phải chăng vào đây con không phải vẫn là con người như trước kia? Có gì là xấu khi thương yêu nhau, nói với nhau điều ấy và biểu lộ điều ấy ra với nhau? Đó là một điều thật em dịu. Thật vậy, Đông Mô vừa nói vừa ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt giống vẫn nhìn xuống trong khi tôi nói Trong các nhà tu thường có như vậy không? Bà nhất tội nghiệp của con Bà bị rơi vào một tình trạng như thế nào? Um, thật đáng phiền muộn con ạ Và cha sợ sẽ còn xấu hơn Bà ta không xứng đáng với vị trí của mình Và đó là điều sớm muộn phải xảy ra Khi người ta chống lại thiên hướng chung của tự nhiên Sự gò bó ấy dẫn bà đến tình cảm điên loạn Mà những tình cảm này càng phi lý, càng trở nên mãnh liệt. Đó là một loại điên loạn. Bà ta điên ư? Đúng, điên và sẽ điên thêm nữa. Và con tin rằng, đó là số phận chờ đợi những ai bị ràng buộc vào một tình trạng mà họ không muốn. Không hẳn như thế, có kẻ chết trước, có kẻ tính tình mềm yếu thì dần dà sẽ thích ứng. Có kẻ nhờ những niềm ước vọng mơ hồ giúp họ chống đỡ được một thời gian. Ừ, một người tu nữ thì có như ước vọng gì? Gì à, trước hết là ước vọng bãi bỏ những lời mình đã thề. Còn khi người ta không còn ước vọng đó, thì có những ước vọng là một ngày nào đó, các cánh cửa sẽ được mở ra. Con người ta thoát khỏi sự vô lý là đem nhốt vào trong những nắm mồ những con người trẻ trung hoàn toàn tươi tắng và các tu viện sẽ bị tuyệt hạ, lửa sẽ đốt cháy, các bức tường của nhà giam đổ sụp, có người đào đó sẽ cứu họ, tất cả những điều phỏng đoán đó quay tròn trong đầu óc. Người ta bàn tán về chúng, khi đi dạo chơi trong vườn bất giác người ta nhìn xem các bức tường có thật là cao không. Nếu ở trong buồn mình, người ta nắm lấy các song sắt và để giải trí, người ta lay nhẹ chúng. Nếu có đường phố dưới cửa sổ, thì người ta nhìn xuống. Nếu nghe có ai đi qua, thì trái tim rung động, người ta âm thầm mong mỏi có một người đến giải phóng cho mình. Nếu như đâu đó nổi lên tiếng huyên náo mà tiếng động lọt vào nhà tu, thì người ta hy vọng người ta mong có một cơn bệnh nào đó làm cho người ta gần gũi một người đàn ông hoặc giải thoát cho người ta. Tôi kêu lên, đúng vậy, đúng vậy, cha hiệu thấu tim con, con đã nuôi dưỡng và hay còn nuôi dưỡng những ảo tưởng ấy. Don Ramon tiếp. Và nếu khi người ta do suy nghĩ mà làm mất đi những ảo tưởng ấy, bởi vì những thứ hơi trong lành mà trái tim gửi cho lý trí ấy thường bị quét sạch từng lúc và lúc đó. Người ta thấy hết sức sâu sắc nỗi khốn khổ của mình Người ta tự ghét mình Người ta ghét người khác Người ta khóc than rên rỉ kêu gào Người ta cảm thấy thất vọng Lúc đó Kẻ thì chạy đến quỳ gối trước bà nhất của họ Và tìm kiếm ở đó một sự an ủi Kẻ thì quỳ xuống Ở trong buồng mình Hay ở chân điện thờ Và kêu trời cứu rớt cho họ Những người khác thì xé áo quần và lôi tóc mình Có kẻ là tìm một cái giếng sâu Những cửa sổ khá cao Một chiếc dây và đôi lúc họ tìm được cái đó. Những kẻ khác sau khi bị dày dò lâu ngày đã rơi vào một trạng thái u mê và trở thành đần độn. Những kẻ khác mà cơ thể yếu ớt thì héo hắt suy mòn. Cũng có những kẻ cơ thể bị rối loạn và trở nên giận dữ. Xung sướng nhất là những kẻ mà những ảo tưởng an ủi họ luôn luôn được hồi sinh và mơn trớn họ hầu như cho đến lúc họ xuống mồ. Cuộc đời của họ trải qua giữa hai tình thế, giữa sự lầm lạc và sự thất vọng. Tôi vừa nói thêm vừa thở dài não nề Còn những người khốn khổ nhất Hơn là những kẻ lần lượt ném cãi tất cả những trạng thái trên a thưa cha Con phiền muộn biết bao gì đã được nghe những lời của cha Giờ tại sao? Thưa cha Trước kia con đã không tự hiểu mình Nay con tự hiểu được Nhưng ảo tưởng của con sẽ ít kéo dài hơn Trong những lúc uhm. Tôi định tiếp tục Thì có một tu nữ vào Rồi một người khác Rồi người thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 không còn biết là bao nhiêu người nữa. Rồi sau đó trở thành một cục trò chuyện chung. Những người này nhìn cha giáo đạo, những người khác im lặng nghe ông nói, mắt cúi xuống. Rất nhiều người cùng hỏi ông một lúc, tất cả đều kinh ngạc về những câu trả lời không ngoan của ông. Tuy nhiên, tôi lui về một góc và thả mình vào mơ màng sâu thẳm. Giữa lúc đang diễn ra những cuộc trao đổi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 Lê Duyên rất lấy làm hân hạnh và xin cảm ơn quý vị tính giả đã lắng nghe tác phẩm Nữ Tu Sĩ của nhà văn Denis Diderot. Lê Duyên hẹn gặp lại quý vị tại truyền audio Lê Duyên chuyên Lê. Kỳ sau, chào tạm biệt. Chúc sức khỏe và hạnh phúc.